Lời của Ngô Khảm từng lưỡi đau đâm vào tim cô Cô bất giác khẽ kêu lên Mụi... Mụi đã trách lầm quinh Nghi quang cho quinh Thân hình cô lão đảo chật nhã giơ tay bấu thật chặt lấy lan can Nói Tôi không tin Sao lại có chuyện đó được Chú bịa ra để lừa tôi Giọng nói của cô thật là khổ não Ngô Khảm dội nói <cười> Tổ không tin hả Được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 mụ ta mụ ta, ta chính là đào hồng vừa mới nhớ ra thích phương ba chân bốn cẳng chạy ra dẫm bừa lên gạch ngói chạy ra phía cửa sau thò tay rút thanh chủy thủ bình hồng ra quát đào hồng ngươi làm trò ma quỷ gì vậy là gì ở đây mụ ăn mày chính là đào hồng nghe thích phương gọi tên mình đã quẳng hốt đến khi thấy thanh chủy thủ lấp loáng trong tay cô càng sợ hãi hai đầu gối rung lẩy bẩy quỳ xuống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 Nhưng tôi lại không biết đi đâu Đành trốn ở đây ăn mày Mời Mà chủ Ngoài thành kinh châu ra Tôi không biết chỗ nào cả Kêu tôi đi đâu được Mời Mời làm ơn Xin đừng nói với lão gia Thích Phương nghe bụi ta nói đáng thương Hạ cây chuyển thủ xuống Nói Tại sao lão gia lại đuổi ngươi đi Sao ta không biết điều ấy Đào hồng rơi nước mắt nói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 Mới nắm lấy Lòng bàn tay cảm thấy nhẹ nhụa Rất khó chịu Nhưng cô đang nôn nóng muốn tra rõ sự thật Quang uổng của địch dân Nên dù có bẩn hơn thế nữa Cô cũng chẳng để ý Đào hồng rung bần bật Vội nói à, à, Tôi nói tôi nói Mở chủ mở cần tôi nói cái gì Thích Phương nói Địch việc của người họ địch đó Rốt cuộc là thế nào Tại sao một lại muốn trốn cho người đó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 dù quên ấy có thay lòng đổi dạ lúc lâm nguy dù quên ấy vô sĩ dù quên ấy ngàn điều sai lầm dặn lần bạc bẽo nhưng chỉ có quên ấy vẫn chỉ là quên ấy mới là người thích phương luôn tưởng nhớ mỗi lúc thở than hay ngậm ngùi rơi lệ bỗng bao nhiêu nỗi buồn khổ và căm giận đều biến thành nỗi ân hận day dứt nếu mình sớm biết thì dù có phải chịu muôn đau ngàn kiếm Mình cũng đến nhà lao cứu Quỳnh ấy ra Quỳnh ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ Trong lòng Quỳnh Trong lòng Quỳnh nghĩ sao Đào Hồng nhìn trộm nét mặt Thích Phương Rung giọng muốn mà chủ Đa tạ mở Xin mở thả cho tôi đi Tôi sẽ đi khỏi thành Kinh Châu Vĩnh viễn không trở lại Thích Phương thở dài nói Lão già tại sao lại đuổi ngươi đi Hay là sợ ngươi biết chuyện đó? Mà đến hôm nay ta mới hỏi rõ được. Nói rồi, cô buông áo mụ ta ra, Muốn cho mụ ta một ít bạc, Nhưng vì dội vàng chạy ra nên không mang theo. Đào hồng thấy Thích Phương buông mình ra, Sợ cô đổi ý, dội vàng bỏ đi, Lẩm bẩm nói, Lão già cứ tối đến lại gặp ma, cần phải xây tường, Sao là trách tôi? Lại lại không phải là tôi nói hoang.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 Cô tựa vào cây ngô đồng, khóc một hồi, lòng nhẹ đi một chút, chậm chậm bước về nhà. Cô tránh cửa sau, đi vòng ra cửa phía đông mà vào, lại lên lầu. Dặn quê nghe thấy tiếng chân cô bước lên lầu, liền vội hỏi: "Phương muội có tìm được thuốc giải không?" Thích Phương bước vào phòng, thấy Dặn quê đã ngồi dậy, vẻ rất sốt ruột, cánh tay bị thương gác bên giường.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 Có thấy kẻ địch không Ngô khảm thấy sư phụ Tam sư vinh tam sư tẩu Đều cầm kiếm chạy tới Cho rằng đã xảy ra sự cố Sợ tái mặt Đến khi nghe sư phụ hỏi Mới một người dội nói Có người bên này chạy qua Đệ tử đuổi theo tra hỏi xem Y dũng là che giấu cho mình Dư khéo lại hợp với lời thích phương địa đặt. Bốn người đuổi ra ngoài cửa sau Ngô khảm hò hét luôn mồm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 trầm ngâm suy nghĩ. Y hãm hại địch sư ca, thủ đoạn cực kỳ tinh bị, nhưng giáng đã đóng thuyền, còn có cách nào đi? Đó là sư ca sốt khổ, mình cũng sốt khổ. Mấy năm nay y đối với mình rất tốt, mình thì đành lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Một đời này đành phải theo y làm vợ chồng. Cái thằng Mô Khảm thật là đáng ghét, làm sao đoạt được thuốc giải đây? Thấy vẻ mặt dạng khuê tiểu tụy hay mắt hỏm giàu Cô lại nghĩ Tam ca bị thương rất nặng Nếu nói với quỳnh ấy Quỳnh ấy lại nổi giận liều mình với ngô khảm Thì hỏng việc. Trời dần tối Thích Phương ăn đại mấy miếng cơm tối ru con ngủ yên Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có cách đi nói với lão gia Lão là người tính toán sâu xa Tức có cách hay Việc này không thể để cho chồng biết được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 Thì ra lão gia đang luyện nội công cao thâm Cái luyện nội công kỹ nhất là bị ngoại giới quấy nhiễu Như vậy rất dễ bị tổ quả nhập nu Lúc này không thể gọi ông ấy Để ông ấy luyện xong rồi hãy nói Chỉ thấy dạng chấn sơn đẩy hai tay lên không một hồi Rồi từ từ ngồi dậy Bỏ chân xuống giường Đi mấy bước Khom người xuống nhấc một vật gì đó lên Thích Phương nghỉ bụng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 chính là giọng của dạng khuê thích phương hương sợ sao tam ca cũng đến quân ấy đến để làm gì dạng chứng sơn lập tức ngồi dậy định thần hỏi Khuê nhi đó hả dạng khuê nói là con đây dạng chứng sơn nhảy vắt xuống giường rút then mở cửa cho dạng khuê vào hỏi ngay có tin được kiếm phủ rồi à dạng khuê kêu lên một tiếng cha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 Quá ra là gì? Vì... Nói đến đó, giọng bỗng rung lung. Giảng chấn Sơn hỏi. Vì ai? Giảng Khuê nói. Quá ra là... Là vì tên cổ tập Ngô Khảm. Trái tim thích phương bị chấn động mạnh liệt. Cơ hồ không tin vào tay mình nữa. Thầm kêu lên. Mình gì gia gia, sao lại nói vì Ngô Khảm? Sao lại vì tên cổ tập Ngô Khảm? Trong giọng nói của giảng chấn Sơn cũng đầy vẻ ngạc nhiên.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 con muốn mua một trăm vợ lẻ nàng hầu cũng thật dễ dàng con ngồi xuống từ từ nói đi con giám phụ đó giấu sách xong rồi rất là đắc ý miệng còn hát nữa thằng gian phụ kia thấy nó mặt hưng quang nói canh ba đêm nay để ở trong kho chứa củi đợi đừng quên đó chính xác là mấy câu đó con nghe rất rõ dạng chấn sơn tức giận nói con tiểu giám phụ thì nói sao dạng khuê nói nó nó nói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 Lòng bừng bừng lửa giận Hận không thể tuốt kiếm cho hai đứa hai nhát Chỉ vì con không mang theo kiếm Giả lại sau khi bị thương Trong người yếu ớt Không thể đàng hoàng đối với chúng nó Để về phòng ngay cái con dân phụ kia Về phòng không thấy lại sinh nghi Giang phụ dân phụ về sao còn nói gì nữa Con không nghe được dạng chứng sơn nói Cha nào con này Quá nhiên cả nhà đều là lũ vô sĩ Chúng ta trước hết phải đi lấy kiếm phổ Rồi đứng chờ ở ngoài cửa kho củi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 căn ba đêm nay để ở trong kho chứ củi đợi, đừng quên đó. Chính xác là mấy câu đó, con nghe rất rõ." Dạng Chấn Sơn tức giận nói. "Con tiểu dâm phụ thì nói sao?" Dạng Khuê nói. "Đồ, nó... lão nó nói cái tên này to gan nhỉ. Đến cả cái mạng cũng không cần." Thất Phương ở ngoài cửa sổ nghe mà lòng dạ rối bời. "Hai, hai người họ cứ mồm năm miệng 10, mắng mình là dâm phụ."